chuyện nhỏ. Huyện ủy cũng như ủy ban đã chỉ thị công an khẩn trương tiến hành điều tra để tìm ra thủ phạm. Quân nát lời bố. Hạ và con biết rõ thủ phạm, biết chắc ai giết bà Kim Ngư, chúng con đến gặp bố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net